Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz. Một chuyến hàng chục người, 7-8 cổ xe lượt, hạo hạo đảng đảng đi về phía Nam Thành. Địa điểm nướng thịt ngoài trời hôm nay được bố trí ở một khu đất trống ngoài thành phía Nam. Lý Kỳ chưa tới đó bao giờ. Nhưng nghe Ngô Phúc Vinh nói chỗ đó có núi có sông là nơi thư giãn tốt. Theo đường biện Hà đi tới cửa chú tước, khắp nơi là một đống vừa bộn tiếng oán đầy trời. Cho dù dùng cái mông nghĩ cũng biết là do mấy người hồng thiên cử gây nên. Đi chừng một canh giờ, rốt cuộc đã tới một bãi cỏ rộng bằng một cái sơn bóng. Phía trước bãi cỏ có một dòng sông nhỏ. Phía sau là vài ngọn núi thanh sơn lục thủy cảnh sát mê người. Đến khu đất trống tỉnh. Lý Kỳ liền chỉ huy mọi người gỡ dụng cụ từ trên xe xuống. Vì lần nướng thịt ngoài trời này mà Lý Kỳ tốn không ít công phu. Riêng thịt gạc, vịt két đã đầy 3 xe. Còn có một xe rau dưa, hoa quả, nước ngọt, cái gì cần đều có. Đây chính là hoạt động thường niên đầu tiên của tối tiên cư, nên Lý Kỳ không muốn nó quá khó coi. mà những khách hàng quen được mời tới thì ra bờ sông câu cá, nói chuyện phím cũng khá thanh nhàn. A Nam Trịnh Đại Thúc, hai người nhanh tháo cuối súng trước. Lục Tử, ngươi sai người tháo công cụ súng, nguyên liệu thì vẫn để trên xe. Đang lúc Lý Kỳ chỉ huy mọi người làm việc, Bạch Thiển Dạ bỗng đi tới nói Lý đại ca, sao mấy người tống công tử và tiểu cử vẫn chưa thấy nhỉ? Đổ mồ hôi, quên mất mấy tên bao cỏ kia. Lý Kỳ ngắm nhìn bốn phía, ở đâu nhìn thấy thân ảnh mấy người Hồng Thiên cửu? Hắn nhíu mày suy nghĩ. Theo lý thuyết, mấy tên kia phải đến sớm hơn mới đúng. Vì sao tới bây giờ vẫn chưa thấy bóng người? Lắc đầu nói huynh không biết. Có lẽ đang dạo chơi quanh đây. Tuy nói như vậy, nhưng Lý Kỳ vẫn lộ vẻ lo lắng. Bọn họ đều là là khách do tuế tiên cư mời tới Hơn nửa người nào cũng có địa vị lớn Nếu xảy ra sơ suốt gì Thì tuế tiên cư không thể thoát khỏi liên quan Xem ra lần sau ít tổ chức những hoạt động lạc vặt như vậy Lý Kỳ âm thầm thở dài Đợi công cụ đã được tháo hết xuống Lý Kỳ liền phân pháo ngô tiểu lục và mấy người đắt bếp Bếp ở đây chỉ là tìm mấy viên đá kê lên Nướng thịt không giống như ăn đại hoa thái cần mọi người vây quanh ăn. Cho nên dù ở đây năm sáu chục người cũng chỉ cần dựng 10 cái bếp là đủ. Lý Kỳ ga phó hết thành, đưa mắt nhìn quanh, nhíu mày nói chẳng lẽ mấy người kia không tìm được chỗ. Bạch Thiển Dạ thấy vẻ mặt lo lắng của Lý Kỳ âm nhu nói nếu không chúng ta sai vài người tìm bọn họ. Cũng chỉ đành như vậy. Lý Kỳ gật đầu. vừa định gọi Trần A, Nam dẫn theo vài người đi tìm Hồng Thiên Cửu. Chợt nghe thấy một tiếng oán giận ở phía sau trâu bàng tử, đã không biết đường thì đừng có giẫm linh tinh. Là tiếng của Hồng Thiên Cửu. Hai người vội vàng quay đầu nhìn, chính là mấy người Hồng Thiên Cửu cao nha nội. Lý đại ca. Hồng Thiên Cửu vừa vặn nhìn sang bên này, liền phất tay, dột ngựa đi tới. Lý Kỳ âm thầm thở phào. Nhìn Hồng Thiên Cử tức giận nói: "Vừa nãy các ngươi đi đâu vậy?" Hồng Thiên Cử vừa nghe, vẻ mặt liền giận dữ, chỉ vào Trâu Tự Kiến, nói đều do tên béo kia dẫn sai đường, kết quả là đi loanh quanh nửa ngày, về sau đệ phải hỏi đường mới tới được đây. Hồng Thiên Cử mắt lé nhìn Trâu Tự Kiến, nói "Trâu bàn tự tống Ngọc thần, nhớ kỹ đấy, các ngươi thu năm mươi sâu." Ngày mai phải đúng giờ mang tới nhà ta." Lý Kỳ vừa nghe, liền biết Hồng Thiên Cửu đã chiến thắng cuộc đua ngựa. Điều này cũng bình thường. Đám người Tống Ngọc thần suốt ngày chỉ biết ngâm thi tác đối, mà Hồng Thiên Cửu thì mỗi ngày cưỡi ngựa đi khắp nơi chơi đùa. Cho nên trình độ cưỡi ngựa tất nhiên cao hơn bọn họ một bậc. Không phải năm xưa sao? Dù gì ngươi cũng là thiếu công tử của Hồng gia. Đâu cần phải mẹ nheo như vậy Ngày mai ta sẽ sai người mang tiền tới cho ngươi Trâu tử kiến hừ lạnh một tiếng Nhưng vẻ mặt giống như ăn phải một con rồi có chút tái nhật Năm mươi sâu không nhiều chúng ta cũng chưa từng để vào mắt Nhưng đối với các ngươi mà nói lại là một con số không nhỏ Cho nên chúng ta mới phải thời khắc khắc nhắc, nhắc nhở các ngươi Cao nha nội cũng đi tới, ném roi cho Hạ Nhân cười hì hì nói: "Hồng Thiên Cửu cười gật đầu, ca ca nói có lý, tiểu cửu chính là nghĩ như vậy. Nha nội, ngươi chớ xem thường người khác. Đối với Tống Ngọc thần ta mà nói, 50 sâu chẳng là cái gì cả." Tống Ngọc thần tức giận nhìn bọn họ. Nhưng tài nghệ không bằng người, cũng không nên nói nhiều. Đến bên cạnh Bạch Thiển dạ, Lảng sang chuyện khác thiển dạ. Muội xem nơi này sơn thanh thủy tú tú như vậy, chính là một nơi tốt để vẽ tranh. Không bằng chúng ta ra bờ sông vẽ tranh, muội thấy thế nào? Hắc tiểu tử ngươi coi ta không tồn tại à? Lý Kỳ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng hắn và Bạch Thiển Dạ đang trong giai đoạn lén lút nên không tiện nhiều lời. Thù không biết, hắn không để Tống Ngọc Thần vào mắt, Tống Ngọc Thần cũng chưa từng để một đầu bếp như hắn vào mắt. Bạch Thiển Dạ lắc đầu đáp nhưng muội không mang theo giấy và bút. Muội không cần phải lo lắng ta đã sai người chuẩn bị. Tống Ngọc Thần âm cần nói, "Mẹ ngươi nguyên lai đã chuẩn bị từ sớm." Lý Kỳ cười thầm, không thể tưởng được kỹ thuật tán gái của tiểu tử này lại có chút tăng lên. Điều này Bạch Thiển Dạ lộ vẻ khó khăn, vụng trộm nhìn Lý Kỳ. Bạch Thiển Dạ do dự, Lý Kỳ còn tưởng rằng nàng muốn đi, đang văng khon về mình. Hắn nghĩ bụng, dù sao hiện tại còn cách giờ ăn một thời gian, mình cũng có rất nhiều việc phải làm, không thể bồi nàng mãi được. Dù sao nàng cũng yêu thích vẽ tranh, nhân tiện có thể cho qua thời gian. Vậy vậy gật đầu điều này đúng là không thể tốt hơn. Đợi tí nữa chúng ta vừa có thể ăn mỹ thực, còn có thể thưởng thức tác phẩm hay của Tống công tử và Thất nương. Thật đúng là việc tốt. Tống Ngọc thần còn tưởng rằng Lý Kỳ đang tác hợp y và Bạch Thiện dạ. Vội vàng quang ánh mắt cảm động về phía Lý Kỳ. Sau đó nói với Bạch Thiện dạ Thiện dạ. Chúng ta đi nhanh thôi. Đừng quấy rầy Lý sư phó và mọi người làm việc." Bạch Thiển Dạ u oán nhìn Lý Kỳ, sau đó gật đầu nói vậy được rồi. Thật ra nàng muốn đứng ở bên cạnh Lý Kỳ, đâu còn tâm tư đi theo Tống Ngọc thần vẽ tranh. Đây là do Lý Kỳ là nam nhân tới từ thời sau, không hiểu tâm tư con gái của thời này. "Tiểu Cửu, nếu ngươi có hứng thú, không ngại đi cùng." Châu Tử Kiến nhếch miệng nói, Hồng Thiên cửu sao không hiểu ý của y, nhưng về hội họ cậu ta đớp đặt cái mai. Hừ một tiếng, nói ai hiếm có cơ chứ. Điều này cũng đúng ta thiếu chút nữa thì quên mất chữ viết của ngươi và vẽ tranh không khác gì nhau. Châu Tử Kiến cười ha hả, sau đó đi theo Tống Ngọc thần tới bờ sông. Không phải là vẽ tranh sao, có gì mà hơn người. Hồng Thiên cửu khinh thường hừ một tiếng. Cao nha nội Lơ Đỉnh nói tiểu cửu, ngươi cần gì vì việc này mà tức giận? Vẽ tranh có gì vui cơ chứ? Nếu như ngươi thích ngắm tranh, dùng bạc mua là được, cần gì phí công? Hồng Thiên cửu vội gật đầu ca ca nói không sai. Lý Kỳ đứng một bên, nghe hai tên tiểu tử nói chuyện, phải đổi mặt thay cho bọn nó. Tiểu cửu, hiện tại Lý đại ca phải đi chuẩn bị đây. Các ngươi chơi gì thì chơi. Hồng Thiên Cử vừa định nói vâng. Nhưng bỗng nhìn thấy mấy người Ngô Tiểu Lục lôi một đống thịt sâu từ xe lừa xuống. Hiếu Kỳ hỏi Lý Đại ca, kia là thịt gì? Sao phải sâu thành chuỗi như vậy? Lý Kỳ cười đáp đó là thịt dê xiên. Thịt dê xiên? Dùng làm gì? Hôm nay chúng ta tới đây nướng thịt, đương nhiên dùng để nướng rồi. Nướng thịt dê xiên. Hồng Thiên Cửu nhãn châu say đổng. Hào hướng dạc vào nói Lý đại ca, dù sao hiện tại không có việc gì làm, không bằng tiểu đệ cũng giúp huynh một tay. Ngươi, Lý Kỳ cười ngượng ngùng như vậy không ổn đâu. Có gì mà không ổn? Hồng Thiên Cửu cười hắc hắc nói từ bé đến giờ tiểu đệ chưa từng động tay nấu nướng cũng muốn thử một chút. Lý đại ca, huynh phải đáp ứng đệ đấy. Cao nha nội vội nghe, vội nói như vậy sao được? Tiểu cửu, ngươi chưa từng nghe quân tử phải tránh xa nhà bếp à? Hồng Thiên cửu lơ đĩnh đáp đệ không phải là quân tử, vì sao phải xa nhà bếp? Cao nha nội vội la lên ngươi nấu ăn, vậy ta làm gì? Hồng Thiên cửu chỉ về phía Chu Hoa và Từ Phi, nói không phải còn Cốt Tam Lan và Lục Lan đó sao? Chu Hoa sắc mặt siết chặt Vội nói ta cũng muốn biết nướng thịt rút cuộc là cái gì. Từ Phi cũng vội gật đầu phụ họa. So với Cao nha nội, địa vị của bọn họ còn thấp hơn một đầu. Đi cùng nhau, thân phận của bọn họ không hơn Lục Ngàn là bao nhiêu. Cho nên bọn họ cũng không thích ở bên Cao nha nội. Trong lòng Cao nha nội bỗng nảy sinh cảm giác chúng bạn xa lánh. Liếc mắt nhìn mấy người Lục Ngàn, Thấy vẻ ngịnh nọ của bọn họ, thở dài nói, "Cũng được, ngày hôm nay nha nội ta liền điên khùng với các ngươi một lần. Tuy nhiên, các ngươi đừng nói chuyện này với tiểu tử Sài Thông kia." Bằng không y lại cười ta chết mất. Tiểu Đệ biết rồi. Hồng Thiên cửu cho Cao nha nội một ánh mắt yên tâm, sau đó hướng Lý Kỳ hỏi, "Lý đại ca, hiện tại chúng ta nên làm gì?" Thấy đám công tử ca nhiệt tình như vậy, trong lòng Lý Kỳ rất bất đắc dĩ, chỉ vào một cái bếp nói nhóm lửa. Vậy thì nhanh lên. Hồng Thiên cự thúc giục. Trong lòng Lý Kỳ kêu khổ một tiếng, lại liếc nhìn những người khác. Thấy đám tiểu nhị người nào người nấy rất giỏi nhóm lửa, mọi thứ đã đâu vào đấy. Những người này trước kia còn lang thang toàn dựa vào bản thân tự nổi lửa nấu cơm. Cho nên bọn họ đã quá quen thuộc với những kỹ năng sinh tồn rồi. Bàn về khả năng nhóm lửa, chắc nhóm Lý Kỳ là nhóm kém nhất. Mang theo một đám công tử ca ngồi xổm bên cạnh cái bếp, suy nghĩ nửa ngày cũng không nhóm được lửa. Cao nha nội buồn bực reo lên ngươi là đầu bếp, ngay cả nhóm lửa cũng không biết à? Trước kia lão tử toàn dùng công nghệ cao, đâu hiểu về mấy cái này. Lý Kỳ càng thêm buồn bực, tức giận nói nếu không ngư thử xem. À, cơn, hơn tê, à, không phải là đầu bếp. Cao nhà nội quay đầu khẽ nói. Lý Kỳ biểu môi, tiếp tục cân nhắc làm sao nổi lửa. Thực ra hắn có thể bảo mấy người ngô tiểu lục tới hỗ trợ, nhưng không buông xuống mặt mũi được. Qua hồi lâu, Lý Kỳ cũng nhóm được lửa, hai tay vỗ vỗ, bảnh bảo nói đã xong. Nhanh châm củi. Hồng Thiên Cửu thấy ngọn lửa nho nhỏ kia. Gió thổi qua cái là lắc lư. Lúc lớn lúc nhỏ. Trong lòng rất lo lắng ngọn lửa này bị diệt. Vội vàng ném mấy cây củi mục vào. Lý Kỳ sát mặt siết chặt muốn ngăn cản. Nhưng động tác của Hồng Thiên Cửu thật sự quá nhanh. Chỉ thấy ngón lửa vừa mới đốt lên kia bị đóng củi làm cho tắt. Giờ, em mờ. Lý Kỳ suốt nửa hôm mê bất tỉnh, sắc mặt hồng thiên cứ cứng đờ, xấu hổ nhìn Lý Kỳ. Thấy hắn đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, cười ngượng ngùng, nói: "Lý đại ca, đây đâu phải là lỗi của đệ." Lý Kỳ chưa mở miệng, Cao nha nội liền cướp lời: "Không phải lỗi của ngươi thì của ai? Rốt cuộc ngươi có biết nhóm lửa không hả? Ngươi chỉ ném vài thanh củi vào thì lo nó cháy tác" phải ném tất cả vào mới đúng